Cô dâu mẹo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên thế giớiaudio.org Chương 1 Cậu mở tôi héo hức chuẩn bị cho tôi một bộ đầm thật đẹp Mặc nó vào trông tôi cứ như một nàng công chúa ý Nếu là lúc khác chắc tôi sẽ nhảy cắn lên vì thích thú rồi chứ Còn lúc này tôi chỉ biết chắc sao con mắt thẩm mỹ của mợ tôi lại tuyệt như vậy. Tại sao lại chọn cho tôi một bộ cánh quyến rũ mà không phải là một cái đầm tào lao nào đó. Mà khi mặc vào, trông chồng, chồng tôi xấu xí nhất ấy, đã hắn sẽ phải khiếp khi trông thấy tôi mà từ bỏ ý định. mở ngoặc Hít Hôm nay, cậu mợ dẫn tôi ra mắt nhà chồng tương lai. Đóng ngoặc Xe dừng lại ở một nhà hàm phát, sang trọng. Cậu mợ đã xuống xe nhưng tôi vẫn cố ngồi lì không chịu xuống. Thấy thế, mẹ tôi khom người, nắm lấy tay tôi, cười thật hiền. Ngoan nào con gái, đừng để mọi người phải chờ lâu chứ con." Tôi bước ra khỏi xe, cười thật tươi đi theo ba mẹ. mà trong bụng, nước mắt chảy ròng ròng. Nhìn khắp nhà hàng có vẻ sang trọng và trang nhã, tôi lấy làm lạ. Khi một nhà hàng lớn thế này mà không có lấy một vị khách nào, ngoài một bàn khách có bốn người. Một quý bà lớn tội, một phu nhân xinh đẹp, một quý ông lịch lãm và một tên công tử hơn tôi chừng vài tuổi. Và thắc mắc của tôi được giải đáp ngay tức khắc khi quý ông đó đưa tay ra hiệu. Cười rất tươi với ba tôi Thì ra đấy là nhà chồng tương lai của tôi Và họ đã bao chọn nhà hàng Trong buổi tối hôm nay Nên việc không có vị khách nào Ngoài chúng tôi là lẽ đương nhiên Vậy hóa ra Tên công tử đó là chồng tương lai của tôi trùng hắn cũng được Mọi ngoặt Nếu không muốn nói là cực kỳ đẹp trai Đóng ngoặt Da trắng, chân mày rộm, đôi mắt đen to, cái sóng mũi thì keo và thẳng, còn môi thì đỏ như môi con gái. Không được, không được, không được để vẽ bề ngoài của hắn mê hoặc. Mình vẫn chưa có mối tình đầu, vẫn chưa biết cảm giác yêu. Không thể nào phải về làm vợ hắn như vậy. Tôi tự chẩn tính mình. Cậu mợ tôi đã ngồi vào bàn ăn. Tôi cũng kéo ghế ngồi xuống Rất tự nhiên Cầm luôn cái đùi gà lên Ăn ngấu nghiến Kẻ 6 người Gồm nhà hắn Và cậu mợ tôi Đều mắt chữ O Nguồn chữ A Nhìn tôi như sinh vật lạ Xin lỗi Tôi ngận đầu lên Miệng vẫn còn nhai thịt gà Nói với họ Rồi quay sang mợ tôi Sao mẹ ngạc nhiên vậy Từ trước tới giờ Còn vẫn ăn vậy mà Mẹ có phản ứng gì đâu Tôi cười thầm Ăn tiếp Hy vọng là nhà ấy từ bỏ ý định Còn cậu mợ tôi thì mặt mày Méo sệt Không biết là cô cháu gái định dỡ trò gì Tôi ăn một mặt Hết món này đến món khác Rồi tu luôn một ly nước đầy Xong đưa tay quạt miệng Cười toe hi, hi Hai bác đừng che nha Con nhiều tật xấu lắm, thêm ăn, biến làm còn hay ngủ nướng. Tôi tuân luôn một tràng tích thảy tật xấu mà tôi nghĩ ra, trong khi cậu mợ tôi mạch dành bến sắc. Thế nên con mà về làm dâu nhà bác, chắc hai bác khổ lắm. Mọ ngoặt, cuối cùng cũng lộ, âm mưu rồi, đóng ngoặt. Nhưng hai người họ chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm đến lời nhỏ Không sao Cả hai cùng đồng thanh Nhà ta có người giúp việc Con không phải lo Muốn anh ngủ hay làm gì cũng được Quý bà lớn tuổi Mọng ngoặt bà nội hắn Đóng ngoặt Tiếp lời ngay sau đó Ê dạ Tôi cười gượng Một tay đang xoa xoa cái bụng tội nghiệp Mở ngoặt Mình của anh đến muốn bệ bụng luôn vậy mà Đống ngoặt Chỉ cần việc Hùng nhà ta không chê là được Ca ba yêu dấu của hắn Đang cười với hắn Một hy vọng cuối cùng của tôi Tôi đưa mắt nhìn hắn dò xét Mong xào cho hắn nói là không thích tôi Mà tôi cũng chắc chắn là hắn sẽ nói vậy. Ai ngờ. Em đáng yêu lắm, Hạ Phi Khanh. Anh rất thích em. Mọi ngoài ba và mẹ tôi đều mang họ Hạ, nên dĩ nhiên cậu tôi mang luôn tên thật của tôi ra giới thiệu không bị lộ. Tôi như người đang mang bong bóng hy vọng bay lơ lửng rồi đùng một cái Hắn làm nổ bong bóng của tôi Khiến tôi rơi vèo xuống đất Không thương tiếc Lúc này nếu có thể Tôi rất muốn bầm vầm hắn ra Hít